các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bốn, vì anh biết không, số 4 phát âm theo tiếng tàu là chết. Nhưng chỉ cái nhà này à, 24 nghĩa là chết hai lần. Có lẽ vì thế mà khó bán anh à. Toàn cũng biết điều này, anh đã cố ý tránh né không đề cập đến, chẳng ngờ Dung lại để ý. Toàn nói: "Tôi cũng giống chị, tôi ghét những cái thứ mê tín dị đoan lắm." Dung nhắc lại câu hỏi cũ: "Anh có chắc là nhà bỏ trống không? Tôi tôi vừa thấy người trong đó mà." <cười> làm gì có? Chìa khóa tôi giữ đây mà, tôi không mở ai vào được." Dung phân vân nói: "Vậy chủ nhà hiện nay ở đâu? Hay là họ bỏ quên thứ gì rồi hôm nay quay về lấy?" Tôi nhìn qua cửa sổ thấy rõ có một người trong bếp, tôi đoán chắc là bà chủ nhà hay hay con gái của bà chủ. "Bà chủ nào? Nhà này của ông Trưởng, ông Trưởng nhà báo chuyên dịch tin tức cho tờ Lạc Hồng, không biết chị có biết hay không? Ông ấy quá vợ ở một mình, nhà làm gì có đàn bà?" Rung lặng người ngồi yên, toàn làm nghề mua bán nhà cửa đã hơn 10 năm, một trong những người thành công lớn trong ngành địa ốc của thành phố này, nhờ lối giao dịch bạch thiệp và nhất là sự thành thật, ai cũng thấy ở toàn. Huống chi toàn lại quen Dung, không thân lắm, nhưng là bạn học của tước chồng Dung hồi còn ngồi ở ghế trung học, cho nên toàn không giấu Dung bất cứ chi tiết nào về căn nhà Dung sắp mua. Toàn bảo: "Thôi, tôi đang lái xe, mấy phút nữa thì gặp chị nha. Bye." Tan cứ phone rồi, Dung thẫn thờ ngồi tựa ra thành ghế, mắt mở to đăm đăm nhìn vào cửa sổ. Quả thực trong khoảng ánh sáng trắng độc của nhà bếp, Dung không hề thấy có bóng cô gái nào xuất hiện. Cho đến khi Toàn đến, đậu xe bên cạnh Dung, như vậy thì rõ ràng là trí óc Dung đã bị ám ảnh bởi một hình ảnh tưởng tượng hoàn toàn không có thật. Toàn xuống xe, lấy dù che rồi mở cửa cho Dung chui ra, hai người bước lên thềm Toàn tra chìa khóa vào ổ, đẩy cửa bước vô và bật hết các loại đèn trong nhà, Dung nhìn quanh rồi tiến lại đứng ở bàn ăn nhìn vào bếp và bảo: "Rõ ràng lúc nãy tôi ngồi ngoài xe nhìn vô thấy có người đàn bà đứng trong bếp, ngay ở cái bồn rửa chén này nè. Nói cho đúng thì là một cô gái, tôi không nhìn rõ mặt nhưng mà dáng dấp còn trẻ lắm." Rồi Dung rụt rè đi lại quầy bếp và giơ tay trình bày tiếp: "Đây nè, đừng đừng ngay chỗ này nè." một người gầy mặc áo trắng, cô ấy đứng nghiêng nghiêng, tôi chỉ thấy mái tóc và nửa khuôn mặt thôi. Tôi đã nói với chị rồi, nhà này làm gì có đàn bà mà chị nắm rõ mặt, mà dù có cũng đâu có vào được. Ông trưởng giao chìa khóa cho tôi, muốn vào phải hỏi tôi chứ. Ông ấy thì đang ở bên Canada, thăm người em định cư ở Toronto, ngày nào cũng फोन về cho tôi hỏi xem đã bán được nhà chưa. Dung bâng khuâng nói, lạ nhỉ. Chẳng lẽ mắc tôi bị quáng gà. Toàn đặt cái laptop trên bàn, bên cạnh ly cà phê Starbucks, anh bật máy lên rồi thành thật bảo Dung. Quãng gà thì chắc là không, nhưng có thể vì trời mưa, có người nào đó họ đi ở ngoài lề đường, rồi gặp xe đi ngang rọi đèn, ánh sáng phản chiếu vào qua cửa kính, khiến chị tưởng là có người trong nhà. Tôi thì tôi đoán như thế. Dung tạm đồng ý với cách giải thích của Toàn, bởi chẳng có cách nào cắt nghĩa hợp lý hơn. Cô cười bảo Trời <cười> ai nói đúng, chung quy cũng tại trời mưa nên nhìn không rõ. Toàn hài lòng kết luận, nhưng mà thôi bỏ chuyện đó đi. Bây giờ tôi mời chị đi xem các phòng lên gác trước. Tôi tôi muốn chị coi cái master bedroom. Nó nhỏ thôi nhưng mà đẹp lắm. Có ban công chìa ra sân sau, sáng sớm mà ngồi uống cà phê ngoài ban công thì thật là tuyệt. Dung theo Toàn lên cầu thang, rẽ trái vào buồng ngủ chính. Toàn chỉ đứng khoảng 1 phút. Rồi đẩy cánh cửa gỗ đưa Dung ra ban công, có kê sẵn bộ bàn ghế ni lông, quả thực cảnh rất đẹp vì nhánh cây cổ thụ la đà tỏa bóng mát sát tới chỗ người ngồi. Toàn bật đèn rồi bảo: "Tôi thích nhất là cái chỗ này này. Ông trưởng cũng bảo tôi là dạo ấy ông ấy mua căn nhà này chỉ vì thích ngồi đọc báo uống cà phê trên cái ban công thơ mộng này. Mùa hè ngồi đây mát lắm." Dung bước ra hai bước rồi lại thụt vào ngay, đứng bên trong khung cửa. Vì gió vẫn thổi phần phật, những nhánh cây ướt đẫm hạt nước mưa vào cả người toàn. Dung gật đầu bảo: "Ông bà cụ tôi đâu còn trẻ đâu mà romantic. Nhưng phải công nhận, chỗ này đẹp thật. À, nhất là ông cụ tôi cần ra ban công hút thuốc lá mà. Cả nhà cứ dục bỏ thuốc mà ông cụ nghiện từ Việt Nam mà chưa bỏ được. Toàn khép cửa rồi đưa Dung đi sang những căn buồng khác. Nhà nhỏ lanh quanh chỉ 10 phút đã xong. Hai người trở xuống và ngồi nói chuyện ở bàn ăn." Toàn Năng Ly cà phê nhấp một ngụm nhỏ rồi bảo: Nhà này ở cũng được mà mua để đầu tư cũng tốt, là vì siêu thị Sài Gòn sắp mở thêm chi nhánh ngay trên con đường này. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net